Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Em sẵn sàng làm vợ anh, nhưng cả đời anh không được ngủ với em. Thằng Hồng cũng không thể chấp nhận được điều đó. Hồng cũng không thể nói thật với đán rằng em không ngủ với anh là vì em muốn cứu mạng anh. Nói thế thì ai tin được, dù rằng thực tế đúng như vậy. Hồng còn đang tìm cách trả lời thì đán lại thêm. Um, anh nghe mẹ em nói là em ham học lắm. Anh có lời chúc mừng em. Sang Mỹ, em muốn học tới cỡ nào, muốn lấy mấy cái bằng PhD, anh cũng sẽ để em đi học. Vì mẹ em bảo đó là mộng ước của em. Hồng nao nao muốn rơi nước mắt. Trước mắt Hồng là ly kem ba màu và đĩa bánh ngọt. Để che giấu sự bối rối, Hồng cầm lĩa sắn một miếng bánh kem đưa lên miệng. Đán nói, mẹ em vất vả mấy chục năm rồi, mới hơn 40 mà tưởng như đã 60 mươi. Anh hy vọng là qua Mỹ làm lại cuộc đời hay là ít ra mẹ em cũng đỡ khổ hơn bên này Hồng vẫnhổ yên nước mắt tự dưng chảo ra nàng không nhận lời đáng thì thiệt thòi cho cả mẹ mình lẫn mình nhưng nhận lời làm sao được nàng mở bóp lấy khăn thấm ai bên khóe mắt đáng ngạc nhiên ưu tư hỏi em có trở ngại gì mà không trả lời anh hôm qua anh Anh có nói thẳng với mẹ em là nếu em đã có người yêu hoặc đã hứa hẹn với ai thì cho anh biết để anh rút lui. Hồng Ngực nhìn đáng lắc đầu, nghẹn ngào nói: "À không, em em không có vướng bận gì hết. À, không có ai cả. Có thì em đâu có đi với anh như thế này. Em em khóc là vì những lời anh nói làm em cảm động quá. Nhưng mà anh anh cho em Một hai hôm nữa, em mới trả lời anh được. Đán mỉm cười hiền hòa, rồi nhẹ nhàng gật đầu. Anh không hiểu nổi Hồng đang nghĩ gì. Không có người yêu, không vước mắc gì cả, sao không trả lời. Đán ngay bây giờ mà lại phải đợi thêm một hai ngày nữa. Tha rằng, Hồng đòi thêm vài tháng hay nửa năm để suy nghĩ, thì còn có vẻ hợp lý. Đòi thêm một hai ngày, thì thêm để làm gì? Để Hồng bớt xúc cảm, Đán hỏi đùa. <cười> em... Xin khất anh một hai hôm Thôi Anh cho em 3 ngày nữa cho chắc ăn Từ đây đến đó dứt khoát Anh không nhắc gì đến chuyện của chúng mình nữa Hôm nay là thứ năm Chúa Nhật là hạn chót Em phải trả lời anh Nói câu ấy Đán bắt đầu nghi ngờ Hồng Đang chơi trò đuổi bắt với Đán Nếu thế thì Hồng quả cao tay quá Bởi nàng biết đại đa số các cô gái Ở Việt Nam ngày nay Đều có thái độ vồ vập đối với Việt Kiều Nên Hồng muốn làm ngược lại để tăng giá trị của mình. Hóa ra Hồng không phải là người chân thành như Đán nghĩ. Nàng là một diễn viên đang đánh lừa Đán. Đoán như thế, Đán chợt thấy buồn. Vì Đán đã thẳng thắn với Hồng ngay từ phút ban đầu. Đán nghiêm mặt nói, Qua ngày Chủ nhật mà em không trả lời anh, Thì anh hiểu là em từ chối và chúng mình chia tay. Anh sẽ không làm phiền em nữa. Nghe giọng run run của Đán, Hồng biết Đán giận nên vội nhắc lại. Anh Đán à, em em không vướng mắc gì hết. Em không hứa hẹn với ai, nhưng nhưng mà em có một cái điều rất ái ngại. Em em chưa thể nói van được, rồi em sẽ phải nói, nhưng mà chưa biết lúc nào. Xin em em xin anh hiểu cho em. Đán thở dài đứng dậy lại quầy trả tiền rồi đưa Hồng về. Bà mơ hồi hộp chờ ở nhà, không ngờ Hồng về quá sớm. Trời chưa tắt nắng, đã nghe tiếng xe máy quen thuộc chạy vào ngõ và dừng lại trước cửa. Đứng trên lầu nhìn xuống, bà thoáng lo vì thấy mặt con gái không vui. Bà coi lần hẹn hò này của con gái là một chuyến công tác, một sứ mệnh quan trọng có thể mang lại tương lai tươi sáng cho mẹ con bà. Cho nên suốt nửa ngày ở quán và giờ này về nhà, bà cứ phập phòng chờ tin con. Chiều nay quyên ghé quán, bà mơ kể chuyện đáng từ Mỹ về hỏi cưới hồng. Mà Hồng chưa nhận lời, Quyên đang mơ xuất ngoại nên chép miệng than. Ôi dồi, con Hồng lúc nào cũng may mắn hơn cháu, chắc cháu cũng phải mở một cái tiệm cơm tấm, may ra mới gặp được một người vừa ý. Câu nói của Quyên làm bà thấy tội nghiệp, và thấy Hồng quá hên mà tại sao còn cứ trần trở. Hồng đẩy xe vào chỗ đậu thường lệ phía sân sau. Trưa nay, trước khi đến đón Hồng, đán gọi điện hỏi Hồng muốn đi bằng phương tiện gì. Taxi thì sợ kẹt xe, thuê ô tô thì đán càng ngại, vì nhìn dòng lưu thông và khách bộ hành trên đường phố, đán trắng mặt không dám lái, đán tính lấy chiếc xe dream của Vũ nhưng Hồng Bảo, "Xe của em cũ lắm rồi, nhưng mà chạy còn được. Anh cứ lại đợi. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net